Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhưng mà tôi hay qua đây thăm chú Xuyến Tại vì mộ chú Xuyến với chú Bộ chỉ cách mộ cậu ba tôi có hai hàng à Tôi nói với chị là Chắc hai chú buồn em Nên em tới giờ còn giật dựa Để khi nào em được nghỉ làm Em ghé lên thăm hai chú liền Chị hai bà nói với tôi Mấy ngày này á mẹ chạy xe một mình không có nổi đâu Đường đi xe lớn không à thôi để tập kêu thằng bạn của con bảo kêu nó chở mày lên đồ gửi tiền xăng lại cho nó rồi thì thằng bạn cháu tôi nó chở gia đình về miền tây ăn tết dịch quá nên gia đình nó hỏng cho nó lên thế là bà chị hai nói hành tám tàu chở mày đi sớm ai về tối hai mươi bảy tết trên mạng truyền thông ra thông báo trưa mười hai giờ ngày hai mươi tám sẽ đóng cửa nhiều nơi bà lại sợ Tại vì nhà tôi đang ở gần những nơi có dịch Bà mới nói bây giờ là mình đi thì được Mà lỡ về ngang trạm nó chặn lại Nó hỏi quận mấy Thì mình trả lời cái chỗ mình ở là cái nơi đang ảnh hưởng dịch Nó hốt mình đi luôn hết ăn Tết à. Thôi tao không có đi đâu Rồi bà lại nói tiếp Cái bữa lên cúng đó Tao có nói anh Thuận ốp gạch cho mộ chú Thắng rồi Anh làm xong rồi hết 3 triệu Nghe bà nhắc như vậy Tôi liền đưa 1 triệu tiền ốp gạch cho chú Thắng vậy đó nghe cái đêm trước tôi đưa tiền tự nhiên ngày hôm sau tôi đi làm chỉ là làm thời vụ thôi đó nghe mà chỉ mới làm có khác th trong tháng này thôi và thường thường làm thời vụ làm gì có chế độ bồi dưỡng vậy đó mà tôi cũng hưởng được chế độ bồi dưỡng cho hai triệu ăn tết còn cái ngày mà tôi điện thoại cho mợ tôi đang ở california tôi mượn mợ năm triệu để mua giấy tiền lên cúng trên cậu ba tại vì hôm đó tôi bị thất nghiệp mấy tháng rồi mở gọi cho cái cậu ở cạnh phòng tôi để mà nhờ đưa cho tôi mượn mới có mấy ngày thôi vậy mà tự nhiên tôi lại có được năm triệu do người chị bạn cho chị nói là bạn của chị giúp đỡ cho tôi có tiền để lo cho má trong mấy ngày tết rồi lại thêm ông anh là ba của cháu của cháu tôi gửi về cho Dì út một trăm đô nữa Có những chuyện nhiều lúc không tin mình cũng phải tin. Đi mượn tiền mua vàng mã lên nghệ trang cúng. Phụ tiền ốp gạch mổ cho chú Thắng. Chắc có lẽ mấy chú mấy bác ở trên đó đã chứng cho lòng thành tâm của tôi đã nghĩ tới người đã mất. Mặc dù bản thân tôi không làm ra tiền vì ảnh hưởng dịch lần hai dẫn đến thất nghiệp. Nhưng do tôi đã có lòng thành nên mấy chú mấy bác đã xui khiến cho hết người này đến người khác cho tôi tiền để bù lại số tiền mà tôi đi vay mượn để mua đồ cúng. Còn chú Bộ và chú Xuyến chắc đã nghe được lời tôi nói là tôi sẽ quay lên đó thăm hai chú, nên tự nhiên hai ngày nay tôi đã khỏe lại nhiều và không còn giật giờ bị bệnh giả đò nữa. Nhưng mà lần này thì tôi lại thất khứa và đã khấn giái. Đợi qua Tết dịch lắng xuống, tôi sẽ quay lên đó thăm hai chú liền luôn. Lý do mà gia đình tôi biết được, chú Thắng là người đã cứu cháu gái tôi. Là bởi vì cậu ba tôi chết trước giải phóng nhưng mà cậu linh lắm. Tôi lại là người nhẹ vía nên thỉnh thoảng cậu có về. Cậu về cậu dặn dò mua những thứ gì để lên trên đó để mà cúng cho người ta. Đây là câu chuyện cuối trong loạt chuyện lần này. Nó liên quan đến người thân ở trách mình. Phải nói cái ngôi nhà mà tôi đang ở, nó ở gần chùa, gần đình, gần miếu Cho nên theo thói quen đã 15 năm nay rồi. Hễ mỗi lần vừa cúng giao thừa xong là tôi đi băng qua đường. Đi mấy căn nhà, quẹo vô trong hẻm. Đầu tiên sẽ thấy ngôi chùa Bủ Đà là nơi mà ba tôi được gửi trong đó. Sau khi thăm giếng ba xong, tôi đi thêm vài căn là có chùa Hòa Bình. Rồi lại đi tắt vài con hẻm ra đến Đình Chí Hòa, hay thường gọi là Đình Hòa Hưng. Rồi lại đi ngược trở về. Phía bên đường nhà tôi có chùa Trung Hòa, nơi đó người anh cô cậu phía bên nhà nội được ở trong đó. Rồi lại đi ngược về nhà tôi, thì cạnh nhà tôi có con hẻm, trong đó có trường học Nguyễn Việt Hồng. Đi thêm vài căn nhà nữa, sẽ thấy cái chùa Vạn Quốc. Năm nào cũng vậy, giao thừa xong là ghé vô chùa Bủ Đà thăm ba trước rồi đi qua chùa Hòa Bình, ngược lên đỉnh, quay về chùa Trung Hòa ghé thăm anh Dũng rồi Nghe hot nhất tại đọc